Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi hắn đem chứng cứ trong tay đưa cho anh Thì tất cả sẽ thay đổi Cái này cho anh Không vòng vo nữa Hắn trực tiếp đem túi chụp hình đưa tới cho anh Đàn thiên cẩn không hề nhúc nhích Cái này là chứng cứ của thời hình dư Một chân đạp hai thuyền Chẳng lẽ anh không muốn xem sao Hắn nhớ mày hỏi Đàn thiên cần vẫn không có một chút phản ứng Có nhớ lần trước Ngày đó anh suýt chút nữa đụng vào tôi không? Hình này chính là hình chụp vào ngày hôm đó. Theo tôi biết lúc đó hai người đã hẹn hò rồi, có phải hay không? Thế nhưng cô ta lại ở bên ngoài, lại còn ngang nhiên cùng một người đàn ông khác anh anh em em. căn bản là không có anh ra gì, anh có biết không hả? Hắn kiên trì nỗ lực nói, rồi cố gắng dùng hết sức để chia sẻ bọn họ. Tôi chỉ biết một chuyện. Đàn thiên cần cuối cùng mở miệng chậm rãi nói. Tôi đã từng cảnh cao anh Đừng để cho tôi nghe thấy bất cứ một lời đồn Dèm pha nào về hình dư Nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết anh Lời nói vừa rơi xuống Anh ra tay nhanh như chấp Trong ngày mắt hung hăng Đánh cho hắn một đấm rồi lại một đấm Trái một đấm, phải một đấm Phía trước một đấm Đánh há ngã quỵ trên mặt đất tại chỗ Hình chụp vốn ở trong tay hắn Lại rơi đầy trên mặt đất Bởi vì thông với đường vào nhà vệ sinh Lại đến gần giờ công ty bách hóa đóng cửa, xung quanh căn bàn là không có một người nào, lại không có người sẽ ra mặt ngăn cản trận bạo lực này. Cho nên sau khi đánh hắn ngã quỵ trên đất, đoàn tiên cần vẫn cảm thấy tức giận bừng bừng, lên sách cổ áo hắn lên, lại đánh thêm mấy đấm nữa, cho đến khi tiếng của thời hình dư vang lên bên cạnh. Thôi được rồi học trường à, ít nhất cũng trở lại cho anh ta một chút sức lực để ra khỏi công ty bách hóa này chứ. Cô dựa vào bức tướng bên cạnh rồi nhàn nhặt nói. Không biết cô đi ra từ lúc nào, đoàn thiên cần dùng sức đem người trong tay ném xuống đi về phía cô. Em có ổn không? Ừ. Cô gật đầu, ánh mắt hướng xuống dưới cùng với những tấm hình rơi là tả trên mặt đất. đoàn thiên cảnh nhìn theo ánh mắt của cô, lần đầu tiên đem ánh mắt đại đặt trong những tấm hình kia. Kỹ thuật chụp hình thật là tệ. Im lặng một hồi anh mới mở miệng. Thời hình dư lập tức cười thành tiếng Anh cũng cảm thấy như vậy sao Hai người nhìn nhau cười Đàn thiên cẩn nắm tay cô chuẩn bị trời đi sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng Của nhàn thế ngọc thòi thoát tức giận Tôi sẽ kiện các người đánh người Đàn thiên cẩn vốn không muốn để ý tới hắn Thời hình dư lại đột nhiên Giữ anh đứng lại Rồi sau đó xoay người cười lạnh với hắn Như vậy Tôi có phải cũng nên kiện anh tội Sử dụng nhanh dự không Tôi nói đều là sự thật. Vậy sao? Vậy tôi ngược lại muốn hỏi anh. Người thùng lên giường với tôi. Trước ngực tôi có nốt rồi. Là bên trái hay là bên phải vậy? Không nghĩ tới cô lại bất ngờ hỏi như vậy. Nhàn thấy Ngọc sau một hồi ngây người lập tức trả lời. Ở bên phải. Hắn không tin bản thân sẽ xui dẻo đắn sai như thế. thấy hung dư đột nhiên quay đầu lại. Nhàn thấy Ngọc ở bên cạnh lập tức khoảng sợ, nhanh chóng trở lại đoạn đã sai rồi là bên trái. Cô bất ngờ quay đầu lại, Dương Dương đắc ý cười lạnh với hắn, cười đến nỗi bất chất không yên, da đầu cũng run lên. Nó không phải là ở bên trái, cũng không phải là bên phải, mà là ở giữa đấy. Cô dùng lời nói ngọt ngào nói, Nhàn Thế Ngọc càng người cứng đờ, môi trở nên trắng mịch trong ngay mắt mím thành một đường. Anh nghe cho rõ đây, Nhàn Thế Ngọc. Đoàn Thiên Cẩn đột nhiên nguy hiểm nói. Giọng điệu bình tĩnh lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trải qua lần này, anh nên biết tôi là người nói được làm được. Cho nên đừng tiếp tục thử lại sự nhẫn nại của tôi. Bởi vì sau lần này tôi sẽ không đánh anh một trận đâu. Tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt, Vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng nữa. Nhàn thế Ngọc lập tức run lên. Toàn cần không kìm được mà phát trôn. Nhưng hắn không tin anh có đủ bản lĩnh làm những điều đó. Đừng cho là anh có một chút tiền nhỏ. Thì có thể làm gì được tôi Nếu như thật sự Lên tòa kiện cáo Anh cũng sẽ thân bại dân liệt Người bị thiệt chỉ sợ chính là anh thôi Ai nói với anh Nếu chúng tôi sẽ dùng pháp luật chứ Thời hình dư bất ngờ mở miệng Có thể tôi đã quên nói cho anh biết Người đàn ông trong hình chụp kia Thật ra là anh em của anh ấy Kinh doanh quán ba Anh hả lại biết làm cái nghề này Không hẳn là phải quen biết Đủ lại mọi người Làm ăn cũng rất là khó khăn đấy Cho nên là cô tiếp tục nói nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng cả người nhân thế ngọc cứng đờ cô không nói gì nữa đàn thiên cần và thời hình dư cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net